những tháng năm hụt p h c h phần 1 chương 1 ngày hè oi nồng ánh mặt trời như lửa đổi rực bên sông hơi nóng b ủ a vây căn phòng không có điều hòa ngột ngạt như trong lò lửa trời rất nóng nhưng lòng tân chiu chiu ê lại lạnh giá vô cùng tất cả chỉ vì cuộc điện thoại của mẹ cô khi nãy mẹ gọi tới cũng chỉ kể mấy chuyện vật vảnh trong nhà vốn chẳng có gì đáng để tâm trạng của cô t r ù n g xuống như vậy thế nhưng mẹ sực nhớ ra báo cho cô căn nhà cấp 4 chúng ta ở trước kia sắp bị dỡ bỏ hàng xóm xung quanh cũng chuyển đi hết rồi chính quyền thành phố đang có ý xây lại chỗ này thành nhà cho thuê giá rẻ căn hộ cũ của tầng gia vốn do cơ quan ba mẹ từng chiêu chiêu phân cho nhân viên tới lúc cần dỡ bỏ rồi sao thật khó mà tin được chuyện này cô không sững sốt khi nào thì phá dỡ dạ cũng sắp rồi chính quyền yêu cầu toàn bộ dân cư nhanh chóng chuyển đi trong vòng nửa tháng giải tỏa xong sẽ tiến hành dỡ bỏ mấy gian nhà cũ rồi xây nhà mới lên có nửa tháng thôi à sao nhanh thế ừ nhanh vậy đấy mẹ nghe nói kinh phí lần này lấy từ ngân sách dành để xây dựng nhà cho thuê giá rẻ của nhà nước cuối năm này là hết hạn không giải ngân sớm chính phủ sẽ thu hồi vốn nên chính quyền thành phố mới đặc biệt để tâm như vậy bao nhiêu người như thế bảo dọn thì dọn đi đâu được cũng phải đến vài chục hộ ấy chứ mà chuyển nhà đâu phải chuyện đơn giản mẹ cô giải thích thật ra thì mấy chục hộ sống ở khu đó đều vui vẻ gấp rút dọn đi vốn d ị mấy gian nhà h ọ ở thuộc về nhà máy không đứng tên họ hơn nữa ở đây toàn là nhà cấp 4 xây kiểu cũ nhỏ hẹp ẩm ướt lại không có nhà vệ sinh riêng những người còn lại ở đó đến giờ chủ yếu là do không đủ tiền mua căn nhà mới tự t ế Này tự nhiên chính quyền có ý định xây nhà cho thuê giá rẻ mà thực chất là sửa sang lại nhà cửa rồi thống nhất cho những gia đình khó khăn thuê. Tiền thuê nhà có một tệ một mét vuông không khác nào được ở không. Hơn nữa những hộ cần chuyển đi để lấy đất cho dự án sau này có thể được ưu tiên phân cho một căn. chẳng khác nào được cấp nguyên nhà mới. có ai mà không vui vẻ chuyển đi chứ? thế nên mọi người đều nhanh chóng tìm chỗ chuyển đi cả rồi. có điều phải chuyển nhà cũng rất phiền phức, chỉ chuyển tạm thời lại càng phiền toái hơn. cũng may nhà mình đã mua được nhà mới sửa sang đâu vào đấy rồi, vừa kịp để ba và mẹ chuyển qua bên đó. p ố m dĩ ba con chẳng muốn đi đâu, ông ấy bảo ở nhà trọ thế này quen rồi, giờ chuyển sang nhà lầu thực sự thấy không quen. định giữ lại căn nhà bên kia để khi nào con về thì ở, còn ba mẹ cứ ở nhà trọ bên này thôi. giờ thì chẳng ở được nữa rồi, mấy bữa nay ba mẹ đang lục tục chuẩn bị dọn nhà, trong nhà nhiều đồ l i n h tinh quá, thượng dạng hạ cám gì cũng có, mấy thứ này chẳng mang sang nhà mới làm gì. mẹ quay về sửa soạn một chút, xem cái gì cần thì giữ lại, cái gì có thể bỏ thì bỏ bớt. đồ đ a của con mẹ chẳng biết bỏ cái gì, thôi thì cứ giữ lại hết. sau này lúc nào con về nghỉ thì con xem lại, muốn giữ cái gì thì giữ, không thì bỏ. thế nhá. bình thường vẫn nghe nơi này nơi kia phải phá dỡ hay là giải tỏa, nhưng mà tần chiu chiêu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày căn nhà mình đã sống từ nhỏ cũng bị giải tỏa. Cô vẫn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có ngày đó đâu, vì khu nhà máy cũ nằm ở ngoại ô phía đông thành phố, cách xa nội thành, mấy công ty địa ốc hay phòng môi giới nhà đất đều chẳng buồn để m ắ t tới vùng này. Thật không ngờ có ngày chính quyền lại muốn xây nhà cho thuê giá rẻ ở đây, vậy là căn nhà cũ của gia đình cô chẳng giữ được nữa rồi. Đặt điện thoại xuống, ngoài kia ánh dương vẫn rừng rực thiêu đốt. hơi nóng bủ v a y căn phòng hầm hợp như lò lửa nhưng mà tần g chiu chiu ê lại thấy tim mình nguội lạnh một niềm xúc động dâng lên trong lòng chỉ chực bật ra thành nước mắt chỉ là sau so cô lại luyến tiếc đến thế dẫu rằng ngày còn bé cô cũng từng ức hận tại sao mình phải sống trong gian nhà cũ nát kinh khủng đó căn nhà c ủ a kỹ sơ sài lại âm u ẩm thấp mỗi lần trời mưa đều phải mang chậu rửa bát ra hứng nước dột nhưng mà con người sinh ra có ai được lựa chọn trốn xuất thân cuộc đời cô bất đắc dĩ khởi đầu từ nơi đó rồi bao nhiêu năm tháng trôi qua căn nhà của kỳ ấy đã cùng cô lớn lên dỗ theo cô từ khi nhỏ xíu bi bô tập nói cho đến ngày trưởng thành trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều căn nhà ấy ôm trọn trong mình tất cả những tháng ngày đẹp đẽ nhất của cuộc đời cô ngôi nhà cũng là chứng nhân thầm lặng cất giữ mọi tâm sự bí mật của cô, người cô từng thích, người từng thích cô. trong căn phòng bé nhỏ chục mét vuông này, dưới ánh đèn b à n vàng vọt kia, cô nắng nó từng nét chữ viết thư. những bức thư ấy, chẳng biết tới giờ họ còn giữ không? nếu còn, hẳn những nét chữ xanh xanh, ngượng n g ệ u v ụ n g dại khi xưa đã tan vào năm tháng chảy trôi, vai nhạt nhòa gần như chẳng còn gì nữa rồi. ngày nào đó nếu hồ vô tình thấy lại chúng trong đống đồ cũ, chẳng biết có còn nhớ được những dòng chữ ấy là của ai không? Thế nhưng ngôi nhà cũ kia thì hẳn còn nhớ nhớ rõ lắm. Trên v ế t tường nào đó cô đã từng khắc tên người mình thích, khung cửa sổ từng bao lần bị người thích cô khe khẽ gõ v a n g căn nhà cũ giống như bảo tàng của cuộc đời cô, â m thầm cất giữ những tháng ngày, những tình yêu và mộng tưởng tươi đẹp nhất. trong cuộc đời của cô vậy mà giờ đây cô lại mất nó nước mắt lặng lẽ tuôn rơi từng giọt từng giọt ướt đẫm vạt áo trong làn nước mắt những chuyện cũ năm xưa như một n h ú m trà xanh dịu dàng bung nở giữa dòng ký ức ấm áp tỏa ra mùi hương thơm ngát cùng như vị chua xót mãi không tan thưở nhỏ từng chiêu chiêu thích nhất hai việc là ăn và chơi thật ra đứa trẻ con nào cũng ham ăn ham chơi, nhưng có thể cô tận chiêu chiêu là ham ăn, ham chơi nhất trong số đó. Về khoản ăn uống, miệng cô đặc biệt tham lam, không bao giờ nhịn được khi thấy đồ ăn, nước miếng cứ thếứ a ra, vô cùng thèm thuồng. Khi đó là những năm 80 của thế kỷ 20 cái ăn cái uống còn thiếu thốn nhiều, mặc dù cái tổ kinh tế như làng giáo xương tươi mới. đã bắt đầu thổi qua những vùng duyên hải hẻo lánh, nhưng đối với những thành phố nằm sâu trong đại lục, đ â u vẫn chỉ như gió xuân không qua nổi ải ngọc môn, chẳng thấm tháp gì. Cây tổ kinh tế, cây cách khai phóng là một chương trình thực hiện các thay đổi về kinh tế do đặng tiểu bình đề xướng và lãnh đạo. Từ cuối những năm 70 của thế kỷ 20 vẫn tiếp tục ở đầu thế kỷ 21 với mục tiêu cải tổ nền kinh tế, tạo giá trị thặng dư đủ để cung cấp tài chính cho công cuộc hiện đại hóa nền kinh tế của đại lục. sương phong bất độ ngọc môn quan, trích lương châu t ừ của phương chi quán. đời đường ngọc môn quan là cửa ải trọng yếu trên tuyến đường giao dịch với các nước ở phía tây vực. di tích này vẫn còn tại đông hoàng tỉnh cam túc. Tần Chiêu Chiêu sống cùng ba mẹ tại một thành phố gió xuân chưa thổi tới trong đại lục. Đó là một thành phố công nghiệp nhỏ thuộc tỉnh Giang Tây. Hầu như tất cả các xí nghiệp quốc doanh lớn bé trong thành phố đều lấy tên nhà máy. Không giống bây giờ đội hết t h à n h hai chữ công ty theo lối phương tây. Ngày đó hai người gặp nhau lần đầu muốn biết nơi công tác của nhau, xã hội. b á c ở nhà máy nào vậy? Ba mẹ của Tần Chiêu Chiêu. làm chung trong một nhà máy cơ khí quốc doanh. Nhà máy trải suốt một vùng rộng lớn ở n g o ạ i ô phía đông thành phố. Ngoài những dãy nhà xưởng rộng lớn, còn có nhà ăn, ký túc xá, cửa hàng, chợ, nhà khách, rạp chiếu phim, bệnh viện, nhà trẻ, trường học. Thậm chí còn có cả chi nhánh bưu điện, ngân hàng. Tất cả g ố i gọn lại như một phương quốc nhỏ, lấy nhà máy làm trung tâm. Phương quốc này nằm liền kề. với mấy nhà máy hầm mỏ quy mô vừa và nhỏ cùng nhiều thôn xóm vùng ngoại ô ở phía đông tạo nên một khu vực thành thị nông thôn kết hợp với những nét đặc sắc riêng cả vùng này sinh ra vì có nhà máy sống được nhờ có nhà máy nên tên cũng lấy tên nhà máy mà đặt nhà máy có tên nhà máy cơ khí Trường Thành thường gọi tắt là Trường Cơn vì thế cả vùng này được gọi là khu Trường Cơn hầu hết cán bộ công nhân viên làm việc tại trường cư đều sống trong những gian nhà nhỏ do nhà máy phân cho phòng ốc được xây từ những năm 60 đa số đều là nhà cấp 4 tường t h u ầ n một màu gạch đỏ tươi lợp mái ngói xanh nhà cửa lô nhô cao thấp d ậ y đặt suốt hai bên trái phải dọc theo sườn đồi trải nguyên một t r i ề núi nhà thì nhiều mà không gian chỉ có hạn nên mỗi khi trong giải nhà có ai đó nói to một chút thì hai bên hàng x ó m đều nghe rõ m ồ m một. Nếu chẳng may có nhà nào đánh mắng nhau ầm ĩ, hàng x ó m ba bốn bề đều biết bà kéo tới xem một cách náo nhiệt. Tần gia sống trong một căn hộ dành cho gia đình nằm phía trên cùng bên dãy nhà cao nhất của sườn núi phía đông của khu tập thể. Các dãy nhà có chừng chục gia đình, mỗi nhà có hai gian lớn bé kiểu cách giống nhau, tổng diện tích chừng 1 7 mét vuông. dọc theo tường nhà ngoài, còn nói thêm một dãy phòng bếp hẹp và dài nhỏ tới mức hai người cùng chui vào là không say nổi người. Hai hộ dùng chung một căn gác xếp, không có nhà vệ sinh riêng. Muốn đi vệ sinh phải tới nhà vệ sinh công cộng gần đó. Riêng việc tắm rửa, mùa hè có thể xách nước vào tắm trong nhà bếp, đến mùa đông đành sang nhà tắm của nhà máy. Ngày đó. đời sống của công nhân viên chức nhà máy phần lớn đều khó khăn, lương tháng không cao nên hết giờ làm nhiều người tranh thủ khai khẩn đất quanh bên nhà để gieo l ú g rau hoặc phơi rào nuôi vài ba con gà lấy cái đắp đổi qua ngày. Những ngày tháng ấy ngoại trừ ba bữa cơm một ngày đám trẻ con căn bản không có thêm món đồ ăn vặt nào khác người lớn không nở phung phí tiền bạc cho những thứ như vậy thỉnh thoảng được cho dạy hào. mua mấy viên kẹo x ù xì góc cạnh ngậm trong miệng đã là thấy vui mừng như nở hoa trong lòng rồi. Cưỡng Mai, dẫu n g ư ờ i lớn thường xuyên tiết kiệm tiền mua đồ ăn thức uống, nhưng mỗi dịp lễ tết, nhà máy đều phát phúc lợi cho nhân viên, hầu hết là đồ ăn, có khi là những túi bánh quy đào dòn tan, có lúc lại là từng thùng lê táo, hoặc là túi bánh trung thu. mỗi lần sưởng p h á phúc lợi là một lần vui vẻ của cô bé tần chiu chiu. Bởi v ì như vậy đồng nghĩa với việc được ăn uống thỏa thích. Thời điểm vui vẻ nhất trong năm đương nhiên là tết âm lịch. Chẳng những nhà máy phát đồ mà ở nhà ba mẹ cũng sẽ làm thêm vài món ngon đón tết. Bánh đậu chiên giòn này, bánh bổng gạo này, còn cái gừng ngâm đường nữa. Nhà nào cũng giống nhà nào. đám trẻ con vô cùng hâm hở tới từng nhà chúc tết, ăn hoa quả. d ư i nào cũng chọn chiếc áo thật nhiều túi ăn no nê rồi còn cố nhét cho đầy một túi mới thỏa mãn rời đi ngoài những ngày lễ tết được phát món này món kia hàng năm mỗi khi hè về tới mùa dưa hấu nhà máy lại cử vài xe tải tới các quyện lân cận mua dưa hấu về bán rẻ cho công nhân viên trong các xưởng cứ năm hào một cân thật như vừa bán vừa cho mỗi người được mua tối đa 25 cân mỗi khi tới ngày xe tải của nhà máy chở dưa về, đám con nít trong khu tập thể lại được p h e n mừng vui hớn hở. Một đoàn con nít lô nhô đứng chờ trên đường lớn trước cổng nhà máy, hết m ô n g lại ngóng, chỉ hy vọng xe dưa có thể về sớm. Thế nhưng có lần đoàn xe chở dưa gặp trục trặc giữa đường về, nên tới tận tối mịt vẫn chưa thấy đâu. Rất nhiều đứa trẻ khóc lóc sụp sịch, nhất định không chịu đi ngủ. Con muốn ăn dưa hấu cơ. phải ăn n h ư xong mới đi ngủ cơ. Từng chiêu chiêu chính là đứa nhóc khóc dữ nhất. bất kể ai dỗ dành thế nào cũng không chịu đi ngủ, nhất định phải chờ tới khi đoàn xe chở dưa về mới chịu thôi. Cuối cùng mẹ cô đành chịu thua bỏ luôn ý định dỗ cô bé đi ngủ. chỉ là đợi lâu như vậy lại khóc nhiều. cô nhóc tự khắc sẽ cảm thấy mệt mỏi, b è n dự a vào lòng mẹ ngồi chờ, mí mắt cứ triểu dần xuống rồi ngủ lúc nào mà không hay biết. sáng hôm sau, vừa mở mắt đã sực nhớ ra hôm qua chưa đợi được dưa hấu về, cô liền nhảy bật khỏi giường để nguyên chân trần chạy đi, vừa chạy vừa khóc mẹ ơi mẹ ơi hôm qua con vẫn chưa được ăn dưa hấu nhưng vừa mới chạy tới ra ngoài thấy một hàng bảy tám trái dưa và xanh b i ế c nằm lăn lóc dưới đất bên chân tường gạch đỏ tươi là cô bé nín ngay số cuộc dưa hấu cũng về tới nhà rồi mấy ngày sau bữa trưa mẹ cô lại bổ một quả dưa hấu một nửa ăn buổi trưa nửa kia để tối ăn vì nhà không có tủ lạnh dưa hấu bổ ra rồi phải ăn hết ngay trong ngày nếu không sẽ hỏng mất nên tận chiêu, chiêu rất thích chí vì cô bé có thể ăn tới sướng bụng thì thôi nhưng những món dư bánh q u y đào giòn hay bánh trung thu hoặc các loại q u a quả như lê táo là giữ được khá lâu nên mẹ cô sẽ luôn cất hết đi không để cho cô bé được ăn tới no nê thỏa thích thỉnh thoảng mẹ mới lấy cho cô một miếng, còn nói mấy món đồ ngon thì nên để dành mới ăn được lâu. Cô bé nghe vậy thì cũng chẳng hiểu gì, trong lòng ấm ức cảm thấy sao mẹ mình hẹp hòi quá. Khi đó, Tần Chiêu Chiêu cũng chưa nhận ra rằng tuy mẹ chẳng bao giờ để cô được ăn thỏa thích, nhưng những đồ ăn ngon như vậy hầu như chẳng bao giờ ba mẹ động tới. Cuối cùng có bao nhiêu đều chui cả vào bụng của cô. Lúc ấy. cô bé chỉ cảm thấy chưa thỏa mãn, còn tham ăn tới mức tự mình phải đi lấy trộm. có lần nhà máy chia táo cho công nhân, mỗi người được một thùng. vậy là ba mẹ được hai thùng mang dậy. Mẹ khui hai cô cả khui táo. h ù n g t cẩn thận lừa những quả s ứ c sẹo hay bị sâu đục ra ăn trước, rồi xếp hết những quả ngon lành vào trong một chiếc chậu lớn, cất tận trên nóc tủ ba gian. để như vậy thoáng khí hơn, cất trong thùng giấy, đồ ăn sẽ lâu hỏng hơn. tầng mẹ chắc mẩm là tủ cao như vậy chỉ có người lớn mới giới được tầng chiêu chiêu bé nhỏ tuyệt đối không thể nào với tới nhưng mẹ cô lại quên mất con gái mình là một con sâu háo ăn một khi đã dính tới đồ ăn thì đầu óc sẽ vô cùng nhanh nhạy nghĩ ngay ra cách kê thêm một chiếc ghế đậu nhỏ trên chiếc ghế tự a cao rồi treo lên đó để trộm táo đến khi mẹ cô phát hiện ra thì chậu táo đã vừa hơn nữa vì chuyện này mà ba nổi giận quát cho cô bé vài cái vòng ô n g khiến cô khóc ầm ĩ một hồi. từ khi bị đánh, cô bé ngoan ngoãn hơn, không dám động lòng trộm gì thêm nữa. số lần nhà máy phát đồ ăn ngon dù sao cũng có hạn, cả năm tính đi tính lại cũng chỉ được vài lần. hơn nữa đồ ăn mang về lại được mẹ cất khá là nghiêm ngặt, nên những lúc bình thường, cô mèo tham ăn chiêu chiêu sẽ phải tự thân nghĩ cách. để kiếm được món này món kia. Mấy quầy t ậ p quá trong nhà máy cũng có bán những món đồ ăn vặt thật ngon mắt, nhưng trong túi không có tiền thì chỉ có thể ngồi nhìn chứ làm sao mà ăn được? Tìm ba mẹ xin tiền mua quà vật thật vô cùng khó khăn. Mười lần vội vĩnh mây ra mới được một lần. Tường chiêu chiêu liền dẫu cái miệng n h ỏ u xíu cào nhào với mẹ. Mẹ, vì sao con không được lính luôn vậy? có lương rồi con sẽ không cần tìm ba mẹ để xin tiền nữa. Mẹ cô nghe vậy cười không ngớt. Con muốn được lĩnh lương sao? Vậy phải chờ lúc nào con lớn đi làm thì mới được. Bao giờ con mới lớn nhỉ? Ba cô liền treo con gái. Mỗi ngày ăn thêm hai bát cơm đảm bảo con sẽ lớn nhanh. Từng chiêu chiêu ngây thơ, tình n g a y đó là thật. Ngày nào cũng cố gắng ăn thật nhiều ăn no căng bụng. nhưng ăn nhiều như vậy mà hiệu quả chẳng thấy đâu, vẫn chỉ là cô bé n h ỏ xíu, cô rất bất mãn. Con ăn bao nhiêu cơm như thế, ăn lâu ơi là lâu, sao chẳng lớn thêm vậy? thật chẳng hay ho gì. chuyện lớn nhanh xem chừng rất xa vời. muốn được lĩnh lương cũng không thể ngày một ngày hai. Tần Chi Chiu ê chỉ còn cách là thường xuyên tìm cớ, vội v ĩ n h ba mẹ tìm mua đồ ăn. tất nhiên chuyện này rất khó khăn. ngoài ra cũng có những món đồ ăn vặt không mất tiền. ví dụ như kẹo len ken, kẹo len ken không cần mua bằng tiền, có thể đổi bằng đồ phế liệu hay đồ bỏ như là vỏ tiết kem đánh răng dùng hết, quần áo thủng, giày rách, lá sắt vụn hay dây thép nhỏ. Ông lão vẫn hay g á n hàng h kẹo len ken, đi hết nhà này sang nhà kia. Ông luôn là người được đám con nít trong khu quan nghinh nhất. Mỗi lần vừa nghe thấy tiếng rào, kẹo len ken, kẹo len ken đây. là lũ trẻ lại uùa về phía ông như một bầy chim én. Kẹo len ken là một khối kẹo tròn lớn bằng mặt t h ớ t bên ngoài phủ một lớp đường kết tinh trắng muốt như bột phấn, bên trong vàng r ư ợ m ống ả như lúa mạch chính. Khối kẹo giòn và rất cứng. Ông già bán kẹo phải dùng một lưỡi đục và một cây búa nhỏ g h è khối kẹo lớn thành từng viên nhỏ giống như người ta đẽo đá. b ú i chạm lưỡi đục tạo nên những tiếng len ken. nên mới có tên là kẹo len h e n Viên kẹo cứng đơ như vậy, nhưng vừa ngấm nước bọt là sẽ mau chóng mềm ra. Cắn một miếng là có thể kéo ra thành sợi vừa nhỏ vừa dài, mùi vị vô cùng thơm ngon, ngọt ngào, nhưng dính răng không gì bằng. Người lớn không thích ăn món này, nhưng trẻ nhỏ thì cực kỳ ưa thích. n h ư n g thích thì thích vậy, chứ cơ hội đổi kẹo để ăn thì không có nhiều. gánh kẹo len ken của ông lão cơ hồ ngày nào cũng ghé qua khu tập thể nhưng vỏ kem đánh răng, giày rách, sách vụng, g à y thép hỏng đâu phải ngày nào cũng có cuộc sống khó khăn nên người lớn ai ai cũng tiết kiệm quần áo mặc rách thì m ạ n lại rồi là mặt tiếp giày hỏng rồi cũng không tùy tiện vứt bỏ những đôi s â n đ a l nhựa đi mấy năm đã rách vẫn được giữ lại nếu đôi đang dùng chẳng may bị rách u a i s ẽ cắt một mảnh từ đôi cũ, hơ qua trên lửa cho mềm, rồi gắn lên tiếp tục dùng. hầu như nhà nào cũng tiết kiệm như vậy, nên những thứ gọi là đồ bỏ mà bọn trẻ có thể mang đi đổi lấy kẹo ăn, thật sự không dễ kiếm chút nào. Thời thơ ấu, Tần chiêu chiêu nhớ mãi hai lần đi đổi kẹo len ken. Một lần, cô bé nặng s c h kem đánh răng còn trong tiếp ra, rồi lấy vỏ mang đi đổi kẹo. kết quả thế nào, chẳng nói cũng biết. cô bé lại bị ba đét cho vài cái. lần khác là khi cô bé lang thang chơi trong khu công trường đang thi công thì nhặt được một chiếc búa. từ lưỡi đến cán búa đều làm bằng sắt. cầm cây búa nặng trịch trong tay, việc đầu tiên cô bé nghĩ tới là mang nó đi đổi kẹo ăn. ông già đổi kẹo vừa nhìn thấy cây búa làm mặt mày hớn hở, liền đem khối kẹo to bằng bàn tay còn lại trong gánh đưa cả cho cô bé. thế là lần đó một mình cô được độc hưởng khối kẹo thật to, ăn đến sung sướng đã gìn. mấy món đồ ăn vặt dù mất tiền hay không mất tiền mua đều vậy, đều không dễ có để ăn. Cũng may là vào mùa hè hàng năm, tần g chiêu chiêu luôn được ăn kem miễn phí đến no bụng. Nhà máy trường cơ có xưởng làm kem riêng, mỗi khi hè đến, nhà máy đều điều động một số công nhân tới xưởng làm kem que. sau đó còn phát phiếu kem miễn phí cho toàn bộ công nhân viên chức trong nhà máy. Mỗi nhân viên được phát 120 phiếu một tháng. dùng phiếu này có thể đổi lấy kem ăn. coi như đó là một khoản trợ cấp giải khát vào mùa hè. phiếu đổi kem này mang tiếng là phát cho nhân viên nhà máy, nhưng thực chất là phúc lợi cho đám con nít. chỉ cần trong nhà có trẻ nhỏ, thì những phiếu kem này cơ hồ đều chuyển giao hết cho bọn chúng ngay trong ngày phát phiếu. kem que nước đường là loại rẻ nhất, một phiếu đổi được một cây. nếu bán cho người dân trong vùng, thì năm xu một cây. kem đậu xanh hai phiếu một chiếc, giá bán một hào. đắt nhất là kem sữa, bốn phiếu mới đổi được một que, hai hào một cây. một cây kem này có thể đổi lấy bốn cây kem nước đường. trẻ con nhà khác thường tiếc phiếu, không dám ăn, nhưng tận chiêu chiêu lại thường xuyên ăn kem này. bởi vì ba cô làm ở phân xưởng nhiệt độ cao nên mỗi tháng nhận được số phiếu gấp đôi người bình thường cộng thêm phiếu của mẹ nữa là tổng cộng 360 phiếu trong nhà chỉ có mình cô bé là trẻ con một mình có hơn 300 phiếu kem đương nhiên cô bé muốn ăn thế nào thì ăn nhà bên cạnh có tới ba đứa nhóc nhưng chỉ có 120 phiếu vì nhà họ chỉ có ba làm trong nhà máy còn mẹ thì không nên số phiếu thường chẳng đủ dùng còn cái ú c nhà đó s í xích tuổi của tận chiêu chiêu cũng vô cùng ham ăn mỗi lần thấy cô mang phiếu đuổi kem sữa ăn thì luôn thèm thuồng bám riết lấy chiêu t ớ ăn thử một miếng được không nhưng tại sao tận chiêu chiêu phải bằng lòng cho cô bé ăn cùng chứ xuyên chuyện ăn uống c o n nít trời sinh ra đã keo kiệt nhỏ nhen mỗi lần như vậy cô lại làm ra vẻ không nghe thấy gì mà nhanh chóng chuồn mất sau này mấy tiệm quà vật trong nhà máy lại bán thêm loại kem hình đầu búp bê, vừa mềm vừa dẻo lại ngọt, thoáng chốc đã vượt mặt các loại kem m à nhà máy sản xuất. rất nhiều trẻ con thèm thuồng được ném thử loại kem hình đầu búp bê này, tần chiêu chiêu lại càng thèm muốn. nhưng vấn đề là loại kem này có phần đắt đỏ, một cây kem giá tận năm hào, không thể ngày nào cũng bắt mẹ mua cho ăn được. vì thế phần lớn thời gian chỉ có thể ngồi nhìn thèm thuồng. sau đó lại có thêm kem bọc s ô c ô l a tám hào một que bên ngoài phủ một lớp s ô c ô l a kem này thì ngon cực kỳ cô bé liền quấn chặt lấy mẹ đòi mua nhưng một cây kem thôi mà giá tận tám hào thì quả thực quá đắt mẹ có ý không muốn mua cô mặc kệ vẫn mẹ nheo con muốn ăn con muốn ăn cơ số cuộc mẹ cũng chẳng lung lay like nội ý muốn của cô bé đành mua cho cô một cây cây kem này thật sự thơm ngon chưa từng thấy cô bé luyến tiếc không nỡ ăn nhanh cứ liếm chậm chậm từng chút một nhưng mà tốc độ liếm không kịp tốc độ chảy kem tan chảy dọc theo ngón tay như dòng lệ trắng cô bé lún cuốn tay chân hệt liếm cây kem lại liếm xuống ngón tay tới khi đã ăn hết cây kem cô còn giữ lại que kem ngậm trong miệng lâu thật lâu đến tận lúc không còn nhận ra chút vị ngọt ngào nữa mới luyến tiếc ném bỏ đi ngoài kem que miễn phí mùa hè còn có b ổ n g gạo mùa đông vừa rẻ vừa ngon mỗi khi tháng chạp ghé đến lại có ông lão phát theo một cái lò to trông như là cái hồ lô đi vòng vòng quanh nhà máy lớn tiếng rào nổ b ổ n g đây mùa đông bỗng chiếm vị trí bá chủ tuyệt đối trên thị trường đồ ăn v ặ t hầu như nhà nào cũng đem gạo hay ngô trong nhà đi nổ b ổ n g hay làm một ít bánh b ổ n g gạo nên ông già n ổ b ổ n g làm ăn rất phát đạt. đám con nít bám riết theo người lớn, dương cặp mắt chờ mong, ngóng đợi từng mẻ b ổ n g ra lò. Mỗi khi nghe tiếng nổ bập, nhìn bát ngô hay bát gạo bỏ vào lò, nở thành một gầu b ổ n g trắng như tuyết, tần chiu chiu ê luôn vừa nhiệt liệt vỗ tay quan hô, vừa không dằn lòng được, đưa tay bốc trước một nắm b ổ n g bỏ vào miệng, mà không hề ngại nóng. Nếu trên phương diện ăn. tần chiêu chiêu không mấy khi được thỏa mãn như ý thì về chuyện chơi lúc nào cô bé cũng được chơi tới đã đời ban g à y ba mẹ phải đi làm đám con nít chưa đến tuổi đi học đều được gửi vào nhà trẻ của nhà máy các dì ở nhà trẻ đều là những người nhà của nhân viên nhà máy được chứa cố vào đây trông trẻ hết thảy đều là các cô các bác bà bốn mươi tuổi không được học hành gì nhiệm vụ chính của họ là trông chừng cho bọn trẻ chơi không xảy ra chuyện gì họ không thể dạy chữ hay là giảng toán nên phần lớn thời gian bọn trẻ ở nhà trẻ chỉ chơi muốn chơi gì thì chơi ngày nào cũng chơi rất vui vẻ ngày phải đến lớp chơi đã vui nhưng những ngày được nghỉ ở nhà chơi lại càng vui hơn nhà máy trường cơ nằm ở khu ngoại ô phía đông thành phố thế tự a vào núi nhìn ra sông là chỗ chơi tự nhiên của đám trẻ chúng có thể nô đùa thỏa thích ở đồng ruộng trong núi hay bên bờ sông. Đám con trai thường hào hứng lên núi treo cây bắt chim hoặc xuống bờ sông mò tôm cá. Còn đám con gái lại thích kéo nhau ra ruộng chơi, đuổi bướm, bắt chuồn chuồn, hái q u a thảo tử. Mỗi khi hái được q u a thảo tử, có thể bệnh thành vòng qua đ ề u lên cổ hoặc tay. t ừ n g c h i u Chiêu mới 4 tuổi, còn nhỏ xíu nhưng đã theo các chị lớn học Tết vòng qua. Tất nhiên, cô bé bệnh không thưởng t h ụ c Quýnh lên muốn khóc. Chị tiểu ra nhà bên hơn cô 5 tuổi, rất ra dáng chị lớn, đã bệnh cho cô một cái phòng hoa thật đẹp đội lên. Cô bé đeo cả ngày l u luyến không n ợ tháo xuống. Tới khi về đến nhà, còn lén lúc sôi gương làm đẫm. c o n gái hình như trời sinh ra đã biết yêu thích cái đẹp. Những ngày không ra ngoài chơi, cô bé sẽ cùng các chị lớn chơi nhảy dây trên con đường trước cửa nhà. chích c h í i m én kêu chích chích chích m ã i lang nở q u a 21 256 257 258 28 29 31 c ô bé nhảy dây rất khá còn ít tuổi nhưng tay chân động tác rất linh hoạt có điều đến lúc chơi lò cò nhảy ô lại không được như vậy lò cò trên một chân rất khó giữ thăng bằng chưa kể còn khó điều chỉnh lực dưới chân hơi động một chút là đá v ă n viên gạch nhỏ dưới chân ra khỏi đường kẻ ô vì thế các chị lớn không thích chơi chung với cô thường g ã cô bé sang một bên để ngồi xem không chỉ thế cả đám còn cùng nhau chơi trò gia đình ban đầu chị bắt trước mấy chuyện trong nhà hàng ngày người đóng vai ba người đóng vai mẹ còn có thêm ông nội bà nội giả vừa là một gia đình lớn sống cùng một nhà ba mẹ ngày ngày đi làm ba nội ở nhà nấu cơm, ông nội trồng trọt rau củ, bé cưng của cả nhà thì đi học vân vân. sau này còn bắt chước cả những hoạt động trên lớp, đóng vai thầy giáo, cô giáo, hiệu trưởng. cứ thế sau này từ trò chơi đóng vai gia đình mà trở nên sôi nổi rầm rộ, còn chuyển sang bắt chước theo những phim truyền hình ăn khách nữa. khi đó bộ phim truyền hình Hồng Kông Anh Hùng x ả Điêu đang vô cùng ăn khách. nếu một đám tiểu cô nương tụ hợp lại với nhau cùng chơi đóng kịch thì hẳn sẽ rất thích bắt chước những diễn viên nổi tiếng trên TV hầu như đều tranh nhau được sắm vai Hoàng Dung k i tới là một niệm tượng vậy là thành phiên bản thân g cấp của trò chơi gia đình giờ còn cần cả sân khấu đạo cụ nữa bởi vì muốn bắt chước cả nhân vật cổ trang cần phải có q u á trang phục trang ví dụ như muốn đóng vai Hoàng Dung cô nương thì đ ầ u cần phải c h ả i mấy loạn đuôi sam rũ xuống bên tay trên đầu còn phải cài vài đ ó q hoa người khoác thêm tấm ga trải giường hay chiếc khăn lông dài để giả như tà áo t h ứ c tha trong những bộ phim cổ trang hơn nữa quan trọng nhất là cần phải trang điểm mấy cô bé không có son để tô môi hồng chỉ có một cây bút nước đỏ nhưng cũng liệu cơm gấp mắm tô lên môi thành màu hồng hồng lại điểm thêm một nốt son giữa ấn đường thế là coi như chuẩn bị xong xuôi. Trò chơi đòi hỏi phải quá trang, chơi thật xinh đẹp này, đối với một đám tiểu cô nương thật có sức hấp dẫn khó cưỡng. Trò chơi thường diễn ra ở nhà chị Tiểu đ o a n mấy cô bé học trò cứ tăng lớp là rủ nhau chạy thẳng đến nhà chị, mọi người mang theo những món đồ trang rất rẻ tiền, màu sắc sặc sỡ của riêng mình, như là dây lụa, hoa cài đầu, kẹp tóc nhựa, dây chuyền ngọc trai, vân vân. rồi thay phiên nhau đóng vai hoàng dung cô hết sức quá trang và đóng chơi thật xinh đẹp tần chiêu chiêu cũng muốn tham gia với các chị ban đầu các chị c h ê cô nhỏ quá không muốn chơi chơi cùng cuối cùng cũng miễn cưỡng tiếp nhận nhưng luôn đẩy cho cô đóng vai cô khùng không cần trái đầu cài hoa hay quá trang gì hết cô vô cùng thất vọng t r u n g uy vẫn là chị tiểu đan tốt bụng nhất một ngày nọ, chị cũng cho tận chiêu chiêu được s ó n g vai hoàng dung một lần. chị chảy đầu cho cô tết thành rất nhiều đuôi sam, một ít tết lại thành búi, một ít thả xuống hai bên má, còn quấn vòng cổ t r â n châu lên một que kem nhỏ làm thành chiếc trâm cài đầu cắm vào búi tóc cho cô. chị còn dùng bút nước đỏ tô hồng đôi môi nhỏ xíu, điểm thêm một nốt rùa son. cô nhốt trong gương giống như lột xác biến thành người khác. hôm đó sau khi trò chơi kết thúc tần chiêu chiêu lưu luyến không nỡ tháo trang sức cô bé đứng trước gương xô thế nào cũng không thấy đủ cảm thấy mình thật xinh đẹp trong lòng phấn chấn không sao nói nên lời cuộc sống vật chất khó khăn nhưng khi đám trẻ con cùng nhau chơi đùa lại đủ trò m u ô n mạo m u n vẽ những ngày tháng đó để lại cho tần chiêu chiêu rất nhiều ký ức về một thời thơ ấu vui vẻ trước khi đi học đám trẻ con trong khu tập thể thường dựa theo tuổi mà xưng bạn gọi bè nô g i ỡ n với nhau, chẳng bao giờ phải rồ rỉ vì không tìm được bạn chơi. Tần chiêu chiêu gần như quen thuộc với từng gương mặt trẻ con ngây thơ ở nơi này, dù chưa chắc có thể gọi được hết tên. Thế nhưng có một ngày, Tần chiêu chiêu phát hiện trong khu tập thể nhà máy, hóa ra còn có một khuôn mặt non nớt hoàn toàn xa lạ với cô bé. Chương 2 phòng ốc của khu tập thể nhà máy trường cơ phần lớn được xây dựng từ những năm 60 chủ yếu là nhà cấp 4 n h ư n g giữa một loạt những căn nhà thấp lè tè vẫn có vài tòa nhà 4 tầng mới xây nhô lên lẻ l ô i như hạt giữa bầy gà căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách diện tích không lớn lắm nhưng chim sẻ nhỏ vẫn đủ ngủ tạm nhà nhỏ vẫn đủ tiện nghi nó vẫn có phòng bếp và nhà vệ sinh khép kín so với điều kiện ngày đó, thì đúng là kiểu nhà đẹp hiếm gặp. Những căn nhà mới xây thế này thường chỉ dành cho cán bộ cao cấp của nhà máy, vài căn được phân cho nhân viên lão thành, cổng hiến lâu năm hoặc những công nhân nhận được danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Phiên chức bình thường, bụng đầy tức tối nhưng chẳng biết làm gì, đang nửa đù a nửa thật, rồi đó là khu Trung Nam Hải. đó là quần thể các tòa nhà ở phía tây thành phố Bắc Kinh nằm trong t ự Cấm Thành, khu tập thể của nhà máy xây men theo một t r i ề núi nhỏ, khu Trung Nam Hải nằm ở lưng chừng núi, còn các nhà cấp 4 của tận chiêu chiêu ở trên đỉnh núi. Vì địa thế cao, lại nằm ở khu tận cùng bên trái nên nhà cô cách khá xa những ngôi nhà còn lại trong dãy, nhưng tương đối gần khu Trung Nam Hải. Nếu không muốn nói là gần như láng giềng. có điều vẫn còn một bức tượng gạch đỏ chắn ngang giữa hai khu nhà, giống như ngân hà chia cách nhân gian và thiên đường. Bên kia bức tường là thiên đường, nơi lãnh đạo nhà máy cư ngụ. Bên này là nhân gian của những người lao động phổ thông. Cũng không nhớ rõ là từ khi nào, Tần Chiêu Chiêu bắt đầu thấy từng đợt những tiếng nhạc tuyệt diệu thoát khỏi khu Trung Nam Hải, tìm tới bên kia tường. Tần Chiêu Chiêu thấy tiếng đàn thật êm tai. mới tò mò hỏi mẹ đây là tiếng gì? Mẹ nói với cô bé đó là tiếng đàn organ. p h ố giám đốc kiều mới mua một cây cho con trai luyện đàn. Tần chiêu chiêu hết sức thèm muốn. Mẹ, à, con cũng muốn được học đàn. Mẹ cô bé cười khổ lắc đầu. Nửa sau thập niên 80 của thế kỷ 20, đàn organ hiện đại vượt ngàn dặm xa xôi, được du nhập vào. và trở thành thứ đồ chơi được ưa chuộng hàng đầu lúc bấy giờ. Chỉ có điều, giá đàn rất đắt, học phí cũng không phải rẻ. Những gia đình công nhân, ăn lương nhà nước, thu nhập chỉ tầm tầm, lại phải phụng dưỡng hai bên cha mẹ già cả ở quê như vợ chồng h ọ tần, không thể c h ị u theo sở thích học đàn của con gái được. Thế nên bất kể từng chiêu chiêu có n g a n ngạnh, khóc lóc vội vịnh đến đâu, thì cũng không thể nào đạt được ước muốn. Cuối cùng. vì cô bé làm ầ m ỉ quá nên ba nổi giận, lôi cô bé qua một bên, quất cho vài cái thật đau. Ba mẹ còn chưa chết đâu, không có gì mà khóc. n h ậ n mấy rồi từ đôi tay rắn chắc n h ư khối thép của ba, tần chi chiu ê đau đớn khóc r é lên. nghe tiếng con khóc, tần mẹ sốt ruột ngăn lại. mình làm cái gì vậy? con nó muốn học đàn, mình không thỏa nguyện được cho con thì thôi, sao còn nhẫn tâm đánh đập nó như thế? bà cô tức giận thở hỗn hển phải rồi là tôi không thỏa nguyện được cho con gái ai bảo tôi không phải là giám đốc chứ n ó cứ việc đi tìm phó giám đốc kiều xin ông ấy nhận làm con thế là được học đàn rồi đấy tần chiêu chiêu còn nhỏ không hiểu chuyện cứ ngỡ những lời ba nói trong lúc tức giận là thật rằng có thể tùy tâm nguyện mà chọn ba cô bé không khỏi ôm trong lòng ướt ướt với mấy r ồ i của ba ôm mặt khóc thúc thích nước mắt d à n d ụ a một mình chạy thẳng tới nhà phó giám đốc Kiều. Trước đó cô bé chưa từng tới nhà phó giám đốc Kiều, nhưng khi lách mình qua hàng rào gạch đỏ quanh khu Trung Nam Hải, men theo tiếng đàn du dương, cuối cùng cô bé cũng tìm được căn nhà cần tìm. Giơ tay gõ nhẹ, người mở cửa chính là phó giám đốc Kiều vĩ hùng, trẻ trung, khỏe mạnh. Năm nay ông mới được thăng chức phó giám đốc, quả là hoạn lộ vô cùng rộng mở. tiền đồ sáng lạn gương mặt của ông thoáng lộ chút kinh ngạc khi thấy vị khách bé nhỏ đang đứng trước cửa tuy lâu nay vẫn có rất nhiều khách khứa viếng thăm nhà ông nhưng đây là lần đầu tiên có một cô bé nhỏ thế này cô bé nhỏ xíu gương mặt ửng hồng như táo chín ngẩng đầu dương hàng mi dài ngấn nước sợ sệt cất tiếng hỏi bác à bác có phải là phó giám đốc kiều không ạ p h ó giám đốc kiều càng ngạc nhiên phải rồi là bác đây cô bé cháu tìm bác có chuyện gì sao p h ố giám đốc kiều bác làm ba cháu được không ạ một câu này của tần chiêu đã kéo phu nhân của p h ố giám đốc kiều chạy ra xem phu nhân hiện tại của p h ố giám đốc kiều kém ông chừng 10 tuổi bà không phải vợ cả mà lấy ông sau khi người vợ cái tóc của ông mất đi lúc ấy cô con gái của kiều vĩ hùng và người vợ trước là Kiều Diệp đã 15 tuổi, bà cũng sinh được cho ông một cậu con trai mập mạp. Kiều Diệp không hợp tính mẹ kế. Sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật, vào làm trong nhà máy đã mâu chóng tìm đối tượng rồi kết hôn và dọn ra ở riêng. v ì vậy căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại ba người. Thoản g h e có cô bé xa lạ tìm tới cửa xin nhận ba. Phó giám đốc phu nhân không khỏi sững s ố t d ạ n phần, nhất định phải chạy ra xem. để mà biết sổ ngọn ngành. Thấy một cô bé nước mắt nước mũi v à n g d ụ a ba d ị u d à n g hỏi: Cháu là con ai vậy? Sao lại đột nhiên chạy tới tìm chúng ta thế này? Sao cháu lại muốn làm con của phó giám đốc kiều? Ba cháu đâu? Ba cháu không cho cháu học đàn o r g a n Ông ấy bảo muốn học thì tới xin phó giám đốc kiều nhận làm con. Phó giám đốc kiều ơi, cho cháu làm con gái bác được không? Cháu rất muốn được học đàn. Vợ chồng phó giám đốc kiều sợ rung liếc nhìn nhau không nói được lời nào tần chiêu chiêu dương ánh mắt mong đợi nhìn họ trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét đáng thương tiếng đàn trong nhà chợt ngừng một cậu nhóc xem chừng không lớn hơn tần chiêu chiêu là bao nhiêu đi tới tò mò nhìn cô bé tần chiêu chiêu còn dùng ánh mắt hiếu kỳ gấp chục lần trông lại cậu nhóc bởi vì cậu nhóc này hoàn toàn khác biệt đám con trai mà tần g chi chiu ê vẫn gặp rất giận cậu ta sạch bông từ đầu đến chân không nhúm hạt bụi nào trên người áo sơ mi trắng muốt tựa mây quần yếm thuần một sắc lam tựa trời xanh nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt đám con trai lớn lên ở những chốn nửa phố nửa quê như khu trường c ơ phần lớn đều chạy nhảy khắp nơi như bầy khỉ con đứa nào đứa nấy trông thật bẩn thỉu bùng đất bê bết đầy mặt, đầy đầu, quần áo trên người cứ bẩn, giặt rồi lại bẩn, cuối cùng giặt tới bạc phết, không còn nhận ra m à u sắc gì nữa. Còn như cậu nhóc sạch sẽ chỉnh chu trước mặt, đây là lần đầu tiên Tần chiêu, chiêu được thấy. Vì thế cô bé không khỏi mở to cặp mắt, l o a n g loáng nước, ngơ ngẩn nhìn. Phô giám đốc phu nhân lập tức xây người đi tới, kiều mục, c u ra ngoài làm gì? Mau về luyện đàn tiếp đi. cậu bé tên là Kiều Mục ngoan ngoãn nghe lời quay người đi trở về phòng cậu ta vừa mới lộ mặt một chút đã lại đi vào trong nhiều năm sau Tần Chiêu Chiêu đọc được một câu kinh hồng nhất miết ý nói vừa nhìn thoáng qua đã để lại ấn tượng sâu sắc lòng không khỏi nhớ tới cái lần thoáng gặp Kiều Mục năm đó hôm đó phu nhân của p h ố giám đốc Kiều dắt Tần Chiêu Chiêu về nhà biết cô bé đến nhà p h ố giám đốc Kiều gây ra chuyện xấu hổ, mẹ cô khe khẽ thở dài, còn ba mặt đỏ phừng phừng. Cô bé vô cùng sợ hãi, thầm nghĩ lần này nhất định sẽ được một trận đòn ra trò. Nhưng mà cuối cùng, ba không những không đánh, mà còn lục tung cả nhà tìm cái kèn h ắ t modica. Từ ngày ông còn tại ngủ, thổi cho cô nghe. Chi chi à, kèn h ắ t modica nghe cũng hay lắm, hay làm ì n h không h ọ c đàn o r gan. ba dạy con thổi harmonica có được không? Tần Chiêu Chiêu không được học đàn, đàn cùng ba học thổi kèn. Cô bé cảm thấy tiếng harmonica không hay bằng tiếng đàn organ điện tử, nhưng đã không thể học organ. thì harmonica cũng là một loại nhạc cụ, ít nhiều cũng có cảm giác được an ủi. Sau hôm viếng thăm nhà của Kiều Mục, lúc đi nhà trẻ Tần Chiêu Chiêu cứ nghĩ mãi một chuyện, không sao hiểu được. Mẹ. À, Kiều Mục không đi nhà trẻ sao? Trong nhà trẻ của nhà máy toàn là những cô bé, cậu bé trạc tuổi chiêu chiêu. Hôm đó nhìn thấy Kiều Mục, cô thấy cậu ấy chắc cũng chẳng lớn hơn mình là bao nhiêu. Thế tại sao cậu ấy lại không đi nhà trẻ nhỉ? Tần Mẹ liền cho cô biết Kiều Mục không học ở nhà trẻ trong nhà máy mà học ở trường mẫu giáo thực nghiệm trong thành phố. Trường mẫu giáo thực nghiệm là cái gì hả mẹ? n g h ấy trường mẫu giáo thực nghiệm là trường mầm non tốt nhất trong thành phố. Một là học phí rất đắt, hai là đường xá xa xôi, lại chẳng có xe cộ đưa đón, nên những công nhân bình thường chẳng muốn hao phí thời gian tiền bạc đưa con cái tới học ở đó. hầu hết chỉ chọn gửi con ở trường mẫu giáo của nhà máy. Tần mẹ chẳng biết phải giải thích với con như thế nào. Đành qua quyết trường mẫu giáo thực nghiệm là trường lớn hơn nhà trẻ của chúng ta một chút. Mẹ à, con cũng muốn được học ở trường mẫu giáo thực nghiệm. Tần mẹ thở dài. Chiêu chiêu, con có thể đừng cái gì cũng muốn có được không? Con không thể học đàn, cũng không thể học ở trường mẫu giáo thực nghiệm được. Tại sao ạ? Tần mẹ không giải thích rõ ràng, chỉ xoa đầu con gái rồi thở dài. Sau này lớn lên, Tần Chiêu Chiêu mới dần hiểu được lý do. Con người có thể không phân chia tầng lớp, nhưng vẫn có sự khác biệt thứ bậc. biểu hiện rõ ràng nhất của sự phân chia thứ bậc này là thân phận địa vị và điều kiện kinh tế kiều m ộ c và cô chính là hai con người nằm ở hai cấp bậc khác nhau cho nên cậu mới có thể được học đàn còn cô thì chỉ có thể học thổi kèn h a r monica cậu có thể học ở trường mẫu giáo thực nghiệm còn cô chỉ có thể đến nhà trẻ của nhà máy nhưng lúc bấy giờ tần chiêu chiêu chưa thể lý giải sâu xa được như vậy cô chỉ có cảm giác rằng kiều một hoàn toàn không giống cô và đám con nít vẫn thường thân thiết chơi đùa cùng cô. cô bé chưa từng thấy cậu ra ngoài chơi đùa, chưa bao giờ thấy bóng dáng cậu lẫn trong đám con trai, vẫn thường túm năm tậm ba, chơi đập ảnh, bắn bi, lăng vùng sắt, thả chuồng chuồng tre, bên đường cái. các trò như leo cây, môi tổ chim hay là lội sông mò cá càng không cần phải để cập tới. cô cảm thấy thật kỳ lạ. chẳng lẽ cậu không bao giờ ra ngoài chơi sao? Kiều mục là cậu bé không thích ra ngoài chơi đầu tiên mà Tần Chi Chi ê u gặp. tới giờ cô đã hiểu tại sao trước kia mình chưa từng gặp qua cậu, vì cậu sống trong một căn nhà lầu vừa đóng cửa lại là thành một nơi kín mít, lại rất ít khi ra ngoài chơi. cả ngày đều ở trong nhà như vậy, làm sao người ta biết được cậu chứ? Sau này Tần Chi Chi ê u mới biết, mỗi sáng Kiều mục được mẹ đưa tới trường mẫu giáo thực nghiệm. chiều được mẹ đón về rồi còn phải đi học đàn chị đến tối mới về nhà ăn uống tắm rửa xong luyện đàn thêm một lúc là đã buồn ngủ rồi cậu căn bản không có thời gian mà chơi đùa hơn nữa mẹ cũng không cho phép cậu ra ngoài chơi cùng đám trẻ h à n g x ó m nếu không luyện đàn cậu chỉ ở trong nhà học từ mới hay là đọc cổ thi mẹ của Kiều mục là một Lan bà vốn không phải là người gốc ở đây mà là thanh niên tri thức thượng hải được đưa tới đây tham gia đội ngũ sản xuất vào những năm 70 Ông nội của bà vốn là thương nhân giàu có ở thượng hải thời trước giải phóng. Sau giải phóng ông bị chụp quy vào thành phần tư bản nên phải chịu đủ loại phong trào vận động khiến cả nhà phải chịu khổ theo. Tỷ như trong thời gian thực hiện phong trào lên rừng núi về nông thôn, lẽ ra theo chính sách một trong hai con nhà hộ mục có thể ở lại thành phố với gia đình nhưng mà cũng chẳng xong. người của tổ dân phố ngày ngày tìm tới, nói dễ nghe là động viên, còn khó nghe là muốn đuổi người về nông thôn. Lý do là con cháu của thành phần này càng cần phải tiếp nhận sự tái giáo dục và rèn luyện của giai cấp nông dân. Thế là cha mẹ nhà họ Mục đành rớt nước mắt tiễn hai con lên đường. Con gái Mục Lan tới Giang Tây, còn em trai Mục Tùng thì về Vân Nam. Sau 3 năm ở đội ngũ sản xuất nông thôn, Mục Lan được tuyển vào nhà máy cơ khí Trường Thành, không phải ăn đời ở kiếp ở nông thôn. Đối với việc được may mắn vào làm trong nhà máy ở thành phố của bà, nhiều người ác miệng đồn đoán sau lưng là do bà đang ngủ với cán bộ thôn nên mới được như vậy. Rốt cuộc phải hay không phải thì cũng chẳng ai có chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa trên người bà còn ẩn chứa một phong thái kính đáo không thể diễn tả bằng lời. Thứ phong thái này. k h i n g ư ờ i khác không dám đứng trước mặt bà, khu môi m ú i mép, dung mạo của bà cũng không thể nói là quá xinh đẹp, nhưng đặt cạnh một nhóm công nhân trong nhà máy, người ta liếc mắt cũng có thể nhận ra bà. Đối với việc này, người trong nhà máy trường cơ chỉ có thể kết luận, suy cho cùng, người ta vẫn là con gái thành phố lớn, nên hẳn là không giống với đám người ở thành phố nhỏ chúng ta. giữa những làng sống thanh niên tri thức trở lại thành phố những năm 70 y m ư thì niềm may mắn được làm việc ở nhà máy của Mục Lan lại trở thành bất hạnh. Trung ương có chính sách cho phép thanh niên tri thức được trở lại thành phố, nhưng có hai điều hạn chế: một là những thanh niên tri thức đã kết hôn ở nông thôn không được phép về thành phố; hai là những người đã được nhà nước bố trí công tác cũng không thể trở về. Mục Lan đã là nhân viên ăn lương tại nhà máy trường cơ, vì thế bà không thể trở về Thượng Hải được nữa. Nếu đã không thể quay về, chỉ còn cách an cư ở thành phố nhỏ này mà thôi. Sau khi phí hoài những năm tháng như qua, cuối cùng, năm 27 tuổi, một lan kết hôn với một cán bộ quá vợ, làm cùng nhà máy, đó là Kiều Vĩ Hùng. Năm sau sinh được một cậu con trai, tên là Kiều Mục. Từ đó Kiều Mục là tất cả đối với bà. lớn lên ở thành phố, nên Mục Lan có kế hoạch nuôi dạy con trai vô cùng nghiêm khắc. Kế hoạch của bà so với chốn nửa tỉnh nửa quê như khu trường cơ này là cực kỳ tiến bộ. Các bậc cha mẹ ở vùng này vốn không có ý thức bồi dưỡng con cái. Mặc dù nhà nước đã ban hành chính sách kế hoạch hóa gia đình, nhưng những năm đầu của thập niên 80, số nhà con một không nhiều. hầu như nhà nào cũng có hai ba con, thậm chí còn có nhà có tận năm sáu đứa. lấy đâu ra đủ thời gian tiền bạc tinh lực mà chăm chút cho c h ừ n g đó con? sin h con rồi chỉ cần đảm bảo không để chúng phải ăn đ ố i m ặ t rét đã mừng lắm rồi. Trước khi đi học hầu như đám trẻ đều lớn lên quan d ạ i như b ầ y d ê thả giữa đồng. Muốn chơi sao thì chơi, chỉ cần không khóc lóc, không đánh lộn thì cha mẹ cũng chẳng buồn quản chúng. Đến khi bọn trẻ đi học rồi mới bắt đầu quan tâm xem chúng học hành ra sao. Thỉnh thoảng cũng trông chừng đám trẻ làm bài tập. Nếu điểm thi không ra sao thì quất cho vài roi vào tay. như vậy gọi là dạy dỗ con cái dốc lòng bồi dưỡng con cái như một lan mới đi mẫu giáo đã chơi học đàn ngày ngày phải luyện chơi đàn con dạy cho con học từ phận cổ thi ở khu trường cơ này chẳng có người thứ hai một lan cũng không phải người chỉ biết ép con học hành không được chơi bời ở nhà vẫn có rất nhiều đồ chơi để cậu nhóc chơi một mình bà chỉ không cho con trai xuống nhà chơi với đám trẻ con ở trong khu tập thể bà sợ đám trẻ kia quá lỗ mãng, sợ con mình theo chúng sẽ nhiễm thói xấu vào người. hơn nữa bọn chúng mở miệng là nói giọng đặc sờ tiếng địa phương, trong khi con bà từ nhỏ đã được dạy nói tiếng phổ thông chuẩn. để cậu đi chơi với đám trẻ kia, khó tránh pha tạp ít nhiều phương ngữ, điều đó khiến bà không vui. chính nhờ sự tận tâm của mục l a n nên đã bồi dưỡng ra một kiều mục vô cùng đặc biệt trong mắt của tần chi chiu. cô cảm thấy cậu luôn khác xa với những đứa trẻ trong khu của nhà máy.